sāni sā. Jada vasaba Suttanta Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Nideka, Bodhaka Nadeka, tại Ginja Kapasatha, nhà La Bangget. Lúc bấy giờ, Thế Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã sống, đã từ trần đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh như bộ lạc Kasi, Kathi Cú Sala, câu tắc là Vai gì? Bạt kỳ, Manla, Mạtla, Cetti, Chi Đệ, Vansa, Bạt Sa, Guru, Câu Long, Ban Kala, Giá La, Macha, Bà Sala, Surasena, Mầu Ba Tena. Vị này sinh ra tại chỗ này, vị kia sinh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín đồ ở Nadika đã tự trần, đã mình chung với năm hạ phần kiết sử đã được đoạn trừ, được quả sanh kiên giới. Từ đó nhập Niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Hơn 90 vị ở Nadika đã tự trần, đã mình chung với ba kiết đã được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, Chứng quả Nhất Lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ tận diệt khổ đam hơn 500 vị ở Nadika đã từ trần đã mệnh chung với ba kiết sử đã được diệt trừ, Chứng quả vị lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến chánh giác. Các vị tín đồ ở Nadika được nghe Thế Tôn thường hai tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh như bộ lạc Kasi, Kosala, Vajjī, Malla, Śrệti, Vamsa, Guru. Bancala, Maccha, Sudasena. Dị này sanh ra tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín đồ Dadika đã từ trần đã chung với năm hạ phần sử đã được trừ, được hóa sanh thiên giới. Từ đó nhập niết không còn trở lại đời này nữa. Hơn 90 vị ở Narika đã từ trần đã mãn chung với ba sử đã được đoạn trừ. Với tham, sân, si được giảm thiểu, chứng quả nhất lai. Sau khi trở lại đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ đau. Hơn 500 vị ở Na đã tự trần, đã mệnh chung với ba kiết đã được đoạn trừ, chứng quả diệu lương, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến chánh giác. Các vị tín đồ ở Na được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lấy làm hoan nghĩ, tín thọ an lạc. Tôn giả Ananda Được nghe Thế Tôn thường hai tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã từ trần đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh như bộ lạc Kassi, Kosala, Vajji, Malla, Sati, Vamsa, Kuru, Panchala, Machha, này sanh ra tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín đồ ở Nandika đã từ trần đã mệnh chung với năm hạ phần kiết sử đã được trừ, được hóa sanh kiên giới. Từ đó, nhập Niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Hơn 90 vị ở Nadika đã từ trần, đã mãn trung với ba kiết đã được trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, quả Dứt Lai. Sau khi trở lại đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ đau. Hơn 500 vị ở Nadika đã từ trần, đã mãn với ba kiết đã được diệt trừ, chứng quả Diượt Lưu, nhất định không đọa ác đạo đạt đến chánh giác. Các vị tín đồ ở Nadika được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lấy làm hoan hỷ, tín thọ an lạc. Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ. Nhưng ở tại Magadha, Magadha có nhiều tín đồ đã tu hành lâu ngày và đã thượng trần mạnh chung nhiều đến nỗi, người ta tưởng hai xứ Anga, Ưng và Magadha đều trống không vì số tín đồ từ trần mạnh chung Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng pháp và tin tưởng tăng. Và với luật đầy đủ. Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ trần và sự mệnh chung của họ. Lành thay, nếu gợi được một câu trả lời về họ. Như vậy, nhiều người sẽ khơi lòng tin và từ đó được sanh lên giới. Lại có vua Senidha, Bimbisara, Teliju, tầng bà Sala, xứ sống nhiều pháp dùng chánh pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị bà la môn, gia chủ, dân chúng thị thành và dân chúng thôn quê. Vua này được dân chúng xưng tán như sau: Vị vua sống như pháp, dùng chánh pháp trị nước đã làm chúng ta sung sướng. Vị này mẫn chung. Chúng ta đã sống thật hạnh phúc dưới thời vua sống như pháp và dùng chánh pháp trị nước này. Vị vua này cũng tin tưởng Phật, tin tưởng pháp, tin tưởng tăng và giới luật đầy đủ và dân chúng cũng nói cho đến khi mạnh chung vua Senidha, Bimbisara xứ Magadha luôn luôn tán dương Thế Tôn. Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự tự trần và mệnh chung của vị vua này. Lành thay. Nếu gợi được câu trả lời về vị vua này, nhờ vậy nhiều người sẽ khởi lòng tin và từ đó được sinh lên thiên giới. Lại nữa, Thế Tôn chứng quả Bồ Đề tại Magadha. Thế Tôn đã chứng Bồ Đề ở Magadha. Vì 6 ngày lại không nối đến sự tự trần và mệnh chung của các tín đồ ở Magadha. Nếu Thế Tôn không nói gì về sự tự trần và mệnh chung của các tín đồ ở Magadha, thời các vị này sẽ đau buồn, và nếu các vị này đau buồn, thời sau Thế Tôn có thể không trả lời được. Sau khi đã suy nghĩ một mình, yên lặng vì các tín đồ ở Magadha, Tôn giả Ananda sáng hôm sau thức dậy đến tại chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, Đánh lễ ngài và ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Tôn giả Ananda Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Còn có nghe Thế Tôn thường hay tuyên bố Về vấn đề tái sanh của những tín đồ Đã từ trần, đã mền chung Trong các bộ lạc xung quanh Như bộ lạc Kashi, Kosala Vaisi, Manla Seti, Vamsa, Guru Bancala, Masha Surasena Vị này sinh ra tại chỗ này đi kia sân ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín đồ ở Nadika đã mệnh chung, với năm hạ phần kiết sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh thiên giới. Từ đó nhập bàn, không còn trở lại đời này nữa. Hơn 90 vị ở Nadika đã từ trần đã mệnh chung, với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, Chứng quả Nhất Lai. Sau khi trở lại đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ đau. Hơn 500 vị ở Nadika đã từ trần, đã mền chung Với ba kiếp sử đã được đoàn trừ Chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo Đạt đến chánh giác Các vị tín đồ ở Nadika Được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy Lấy làm quan hỷ, tính thọ, an lạc Bạch Thế Tôn Nhưng ở tại Magadha Có nhiều tín đồ này tu hành lâu ngày Và đã từ trần, mền chung Nhiều đến nỗi người ta tưởng Hai sứ Anga và Magadha điều trống không vì số tín đồ từ Trần Mệnh chung. Những gì này tin tưởng Phật, tin tưởng pháp, tin tưởng tăng và giới luật đầy đủ, nhưng Thế Tôn không nói gì về sự tự trần và mệnh chung của họ. Lành thay, nếu gợi được một câu trả lời về họ, và như vậy, nhiều người sẽ khởi lòng tin và từ đó được sanh lên thiên giới. Bạch Thế Tôn, lại có vua Seniya Bimbisara xứ Magadha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 Thời các gì này sẽ đau buồn và nếu các gì này đau buồn thời Thế Tôn có thể không trả lời được khi tôn giả Ananda gì các tín đồ ở Magmaga sau khi đã trình lên trước Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ Thế Tôn thâní Hữu hướng về ngày rồitạ ra đi sau khi tôn giả aanda đi ra không bao lâu Thế Tôn liền đắp y vào buổi sáng tay cầm y iPad đi vào Nađika để khất thực. Khi khất thực ở Nađika xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực về và rửa chân, ngài vào ngôi nhà bằng gạch, ngồi trên chỗ đá soạn sẵn, suy nghĩ, tư duy chú lực toàn tâm, suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha. Ta sẽ tìm ra chỗ thờ sanh của họ, mạng của họ. Các nhân này họ sanh ở đâu, giân mạng như thế nào? Thế Tôn thấy được chỗ thờ sanh và dân màng của các hiền nhân tín đồ ở xứ Magadha này. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, sau khi tịnh niệm, bước ra khỏi ngôi nhà bằng gạch, rồi ngồi trên chỗ đã soạn sẵn dưới bóng ngôi nhà. Rồi Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn ở. Lúc đến xong, đến lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngồi thật là an tịnh. Diện sắc của Thế Tôn Như là sáng chói nhờ các căn thật sự thanh tình Bạch Thế Tôn Thế Tôn hôm nay an trú Có được quan nghĩ không Này Ananda Sau khi ngươi vì các tín đồ Ở Magaida đã nói trước mặt ta như vậy Và đứng dậy ra về Ta đi khất thực ở Tanika sông Sau bữa ăn Khi đi khất thực về và rửa chân Ta vào ngôi nhà bằng gạch Ngồi trên chỗ đã soạn sẵn Suy nghĩ tư duy Chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha. Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, giận mạng của họ. Các vị hiền nhân này thọ sanh ở đâu, giận mạng như thế nào? Rồi ta thấy được chỗ thọ sanh và giận mạng của các nhân tín đồ ở xứ Magadha này. Này Ananda, lúc bấy giờ một vị già xoa, Jaska, ẩn mình lớn tiếng nói rằng: Bạch Thế Tôn, có tên là Jana Vasaba mà thưa thầy. Con là Sanda Vasaba. Này A Nan từ trước đã từng được nghe ai tên là Jana Vasaba? Ni Sa chứ. Phật Thế Tôn, con từ trước chưa từng được nghe ai tên Jana Vasaba. Bạch Thế Tôn, khi con nghe tên Jana Vasaba, con có cảm giác trâu tóc bị dựng ngược. Phật Thế Tôn, con tự nghĩ Dị dạ xoa này không phải là hạng tầm thường Dị đã mang tên Janna Vasaba Này Ananda Khi những lời ấy được nói xong Dị dạ xoa ấy hiện ra trước mặt ta nhan sắc thật phi thường Và lần thứ hai Dị ấy nói Bạch Thế Tôn con là Bimbi Sada Bạch Thiền Thệ con là Bimbi Sada Bạch Thế Tôn Nay là lần thứ bảy Con được sanh vào dòng họ vua Vesavana Tì sao mong thiên dương Con chết đi trong địa dị làm vua ở dân gian Nay được sanh trên thiên giới Làm bậc huy nhân Từ đây đến 7 lần Từ kia đến 7 lần 14 lần tái sanh Như vậy con biết được đời quá khứ của con Bạch Thế Tôn Từ lâu con không còn đọa lạc Vào ác thú Vì con đã hiểu được ác thú Và nay con muốn trở thành bậc nhất lai Thật khi hiểu thay Hiện giả dạ soa Janna Vasaba Thad kỳ diệu thay Hiền giả dạ soa Janna Vasaba Đa nổi dữ tạ Bạch Thế Tôn Đã lâu con không còn đòa lạc vào ác thú Vì con đã hiểu được ác thú Và nay con muốn trở thành Bậc nhất lai Do nguyên nhân gì Hiền giả dạ soa Janna Vasaba Tự biết mình đã đạt được địa vị cao thượng Thù thắng như vậy Bạch Thế Tôn Không gì khác ngoài giáo lý của ngài Bạch Thế Tôn Không gì khác ngoài giáo lý của ngài Ừ từ khi con nhất hướng quy y và tín ngưỡng Thế Tôn từ khi ấy con không còn gọi lạc vào ác thú vì con đã hiểu được ác thú giờ nay con muốn trở thành bậc nhất Lai Bạch Thế Tôn có được vua vevana thì sao mô Th thiênên nhờ con đi đến vua Vi tăng trưởng Th thiênên có chút công việc giữa đường cô Thế Thế Tôn vào ngôi nhà bằng gạch suy nghĩ tư duy Chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha. Ta sẽ tìm ra chỗ thọ của họ, vận mạng của họ. Các hiền nhân này thọ sanh ở đâu? Dần mạng thế nào? Bạch Thế Tôn, không thể kỳ diệu sao được khi còn đối mặt với tự thân, nghe từ miệng vua Vesavana nói về hội chúng của mình. Các hiền nhân này thọ sanh ở đâu? Vận mệnh như thế nào? Bạch thế Tôn, con tự nghĩ, ta sẽ đến ý kiến Thế Tôn. Ta sẽ đề cập vấn đề với Thế Tôn ạch Thế Tôn đó là hai nguyên nhân khiến con đến tiết kiến Thế Tôn Bạch Thế Tôn trong những ngày xa xưa những ngày xa xưa nhưng đêm trăngrằm Bồ Tát Op trong tháng nhập An cư mùa mưa toàn thể chư thiên ở cõi ta Tam thập Tam Thiên ngồi hội hộp tại Th pháp đường Sudama xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía Tại bốn phương hướng có bốn vị đại dương ngồi. Đại dương Dataratha, trì quốc thiên dương, vua ở phương đông, ngồi với mặt hướng tây. Trước bậc thiên chúng, đại dương Viruhaka, tăng trưởng thiên dương, vua ở phương nam, ngồi với mặt hướng bắc. Trước bậc thiên chúng, đại dương Virubaka, quản một thiên dương, vua ở phương tây, ngồi với mặt hướng đông. Trước mặt thiên chúng, đại dương Vesavada, tỳ sa môn thiên dương Già A Phường Bát ngồi nghiêm mặt hướng nam, trước mặt thiên chúng. Bậc Thế Tôn, khi nào toàn thể chư thiên ở cõi Tam thập Tam thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp Đường, xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía, và tại bốn phương hướng có bốn vị đại dư ngồi, như vậy là thứ tự chỗ ngồi của những vị này, rồi đến chỗ ngồi của chúng con. Bậc Thế Tôn, chư thiên nào trước sống phạm hạnh theo Thế Tôn, và nay Nếu sanh lên cõi Tam thập Tam thiên, những vị này thắng xa chư thiên khác về thân sắc và danh tiếng. Phật Thế Tôn chư thiên ở Tam Tam thiên quang hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh. Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn a la giới bị hoại diệt. Phật Thế Tôn, lúc bấy giờ, thiên chủ đế thích Sakka Indra thấy chư thiên ở Tam thập Tam thiên quang hỷ, liền tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: Chư Tam Thập Tam Thiên cùng đế thích quan hỷ, đảnh lễ bậc như lai, cùng chánh pháp duy di Diệu thấy thiên chúng tân sanh, quan sát thật thù thắng, các vị sống phạm hành, nay sanh tại cõi này. Họ thắng về quan sát, thọ mạng và danh sưng, đệ tử bậc đại tuệ, thù thắng sanh cõi này. Chư Tam Thập Tam Thiên cùng đế thích quan hỷ, đảnh lễ bậc như lai, cùng chánh pháp duy di Diệu Bạch Thế Tôn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 Bốn vị đại dương được khuyến giáo Bốn vị này đều đứng một bên chỗ ngồi của mình Các đại dương chấp nhận Lời giảng dạy khuyến giáo Thanh thoát và an tình Đứng bên chỗ mình ngồi Bạch Thế Tôn Rồi từ phương Bắc Một ánh sáng di diệu cởi lên Một hào quang hiện ra Thắng xa quay lực của Chư Thiên Bạch Thế Tôn Rồi Thiên Chủ Sát Ca Nói với Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên Này các thiền hữu, theo các hiện tượng được thấy, ánh sáng khởi lên, hào quang hiện ra như vậy, báo hiệu Phạm Thiên sẽ xuất hiện. Vì hiện tượng báo hiệu Phạm Thiên xuất hiện là ánh sáng khởi lên và hào quang hiện ra. Theo hiện tượng được thấy, Phạm Thiên sẽ xuất hiện, hiện tượng đấng Phạm Thiên là hào quang với diệu. Bạch Thế Tôn, rồi Chư Thiên ở Tam Phạm Tam Thiên ngồi xuống trên ghế của mình và nói, chúng tôi sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào, sau khi được biết chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy. Cũng vậy, bốn vị đại dương ngồi xuống trên ghế ngồi của mình và nói: Chúng ta sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào, sau khi được biết chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy. Sau khi nghe vậy, chư thiên ở tam tam thiên đều đồng một lòng một ý: Chúng ta sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào, sau khi được biết chúng ta sẽ đi gặp gì ấy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 về sắc tướng và danh xưng. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sa Nam Kumbhara xuất hiện trước chư thiên ở Tam Tam thiên, có một vị thiên nào trong chúng này đảnh lễ, đứng dậy, quát mời vị Phạm Thiên ngồi. Tất cả đều yên lặng chắp tay, không ngồi trên chỗ ngồi của mình và nghĩ: Này, nếu Phạm Thiên Sa Nam Kumbhara muốn gì với vị thiên nào, thời hãy ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên ấy. Bạch Thế Tôn Phạm Thiên Sanam Kupara Ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào Dị thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái Sẽ vô cùng quan hỷ Bạch Thế Tôn Như vị vua xác đế lị Vừa mới làm lễ quán đảnh Và lên dương dị Dị ấy sẽ vô cùng sảng khoái Vô cùng quan hỷ Cũng vậy Bạch Thế Tôn Phạm Thiên Nam Sanam Kupara Thường đồng hình Phạm Thiên Ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào vị thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái Sẽ vô cùng quan hỷ Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sa Nam của xuất hiện với hình tướng thô xấu, hiện thành một đồng tử tên là Banka Sikha ngũ kế. Trước mặt chư Thiên ở Tam thập Tam Thiên bay bổng lên trời, vị này ngồi kiết già giữa hư không. Bạch Thế Tôn như một vị lực sĩ ngồi kiết già trên một chỗ ngồi được trải bằng phẳng hay trên một mặt đất thăng bằng. Cũng vậy Bạch Thế Tôn Phạm Thiên Sa Nam của Bà ra, bay bổng trên trời, ngồi kiết già trên hư không, thấy được sự an tịnh của chư thiên ở Tam thập Tam thiên, liền nổi lên sự quang hỷ của mình bằng bài kệ sau đây. Chư Tam thập Tam thiên cùng đế thích quang hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai, cùng chánh pháp vi di diệu, thấy thiên chúng tân sanh, quan sát thật thụ thánh, các vị sống phạm hành, hay sanh tại cõi này. Chúng về quan sát, thọ bạn và danh xứ đệ tử bậc đại tuệ thu thắng sanh cõi này chư Tam thập Tam thiên cùng đế thích quang hiển đảnh lễ bậc Như Lai cùng chánh pháp vi diệu. Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm Thiên Sa Nam Kubara. Thế Tôn, tiếng nói của Phạm Thiên Sa Nam Kubara có 8 đặc điểm sau đây: lưu dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và gian động. Bạch Thế Tôn Sau khi Phạm Thiên Sa Nam của giải thích cho hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại chúng. Bất Thế Tôn, một tiếng nói có 8 đặc điểm như vậy gọi là Phạm âm. Bất Thế Tôn, Phạm Thiên Sa Nam của tự hiện hóa 33 quá thân. Mỗi thân ngồi kiết già trên mỗi chỗ ngồi của chư thiên ở Tam thập Tam thiên và nói với chư thiên này như sau: Này chư thiền hữu ở Tam Thập Tam Thiên Quý vị nghĩ thế nào Thế Tôn phục vụ cho hạnh phúc chúng sanh An lạc cho chúng sanh Vì lòng thương tưởng cho đời Vì hạnh phúc Vì an lạc cho chư thiên và loài người Chư thiền hữu Những ai quý y Phật Quý y Pháp Quý y Tăng Và giữ trọn giới luật Những gì này khi thân hoại mệnh chung Một số được sanh lên thiên chúng Parinimitta và Vati Tha quá từ tài thiên Một số được sang lên thiên chúng nimba ra quá lạc thiên một số được sang lên thiên chúng tushita đâu xuất thiên một số được sang lên thiên chúng Yama và ba thiên một số được sang lên thiên chúng ta tim xa Tam thiên một số được sang lên thiên chúng kaumaha raka Tứ thiên Dươngi có những ai phải điền vào cái đủ số hạ phẩm nhất được sinh vào chúng aba càng khác bạn và Thế Tôn đó là nội dung câu chuyện của Phạm Thiên sala Nam Cuba và Thế Tôn giọ nói của Phạm Thiên San Nam Cuba về vấn đề này được nói một cách khiến mỗi vị thiên nghĩ rằng gì ngồi trên chỗ màu của ta chỉ gì ấy nói mà thôi chỉ một Phạm Thiên nói mọi quá thân đều nói chỉ một vị im lặng tất cả đều im lặng chư Tamậ Tam Thiên cùng đế thích nghĩ rằng chỉ vì ngồi chỗ ta, chỉ vì ấy riêng nói. Bà thế Tôn, Phạm Thiên Sa Nam Cô Bà tất cả thân thành một thân. Sau khi thâu nhíp, liền ngồi trên chỗ ngồi của Thiên Chủ Sát và nói với thiên chúng ở Tam thập Tam Thiên. "Chư thiền hữu ở Tam thập Tam Thiên, quý vị nghĩ thế nào? Bốn pháp thần túc đã được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc ứng cúng, chánh đặng giác" khéo léo giải thích để thần thông được sung mãn, để thần thông được thuần thục, để thần thông được thi thiết. Thế nào là bốn? Ở đây, vị Tỷ kheo tu tập thần túc, câu hữu dục, thiền định tinh cần hành, tinh tấn thiền định, tâm thiền định, tu tập thần túc, câu hữu với tư duy thiền định, tinh cần hành. Bốn pháp thần túc này đã được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc ưng cúng chánh đẳng giác khéo léo giải thích để thần thông được sung mãn. Để thần thông được thuần thục Để thần thông được thi thiết Này các thiện hữu Những sa môn hay bà la môn nào Trong quá khứ đã thưởng thức thần túc thông Dưới một hay nhiều hình thức Tất cả đều tu tập Và phát triển thần túc này Này các thiện hữu Những sa môn hay bà la môn nào Trong tương lai sẽ thưởng thức thần túc thông Dưới một hay nhiều hình thức Tất cả đều sẽ tu tập Và phát triển bốn pháp thần túc này Này các thiện hữu, những sa môn thấy bà la môn nào Trong hiện tại thưởng thức thần thuốc tông dưới một hay nhiều hình thức Tất cả đều tu tập và phát triển bốn pháp thần thuốc này Này chư thiện hữu ở Tam Thập Tam Thiên Quý vị có thấy ở nơi tôi thần lực như vậy không? Có như vậy, Phạm Thiên Chư thiện hữu, tôi nhờ tu tập và phát triển bốn thần thuốc này Mà nay thành tựu đại thần lực như vậy, đại quy đức như vậy Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Nam Kumara Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm Thiên Nam Kumara nói với Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên Chư Thiện Hữu ở Tam Thập Tam Thiên, quý vị nghĩ thế nào? Ba con đường tắc hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc ứng cúng, tránh đẳng giác, chiến ngộ Thế nào là ba? Chư Thiện Hữu, ở đây có người thân cận, dục lạc thân cận bất thiền pháp. Sau một thời gian, vị nào được nghe pháp như lý ý, chứng đắc chánh quả và tùy pháp, và khi nghe được pháp như lý ý, chứng đắc chánh pháp và tùy pháp, vị này sống không thân cần dục lạc. Không thân cần bất thiền pháp. Nhờ sống không thân cần dục lạc, không thân cần bất thiền pháp, an lạc lên và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư thiện hữu như từ thoải mái hỷ duyệt sanh cũng vậy. Chưa thiện hữu nhờ sống không thân cận dục lạc, không thân cận bất thiện pháp, an lạc lên. Và hơn cả an lạc, hoan hỷ thổi lên. Chư hữu, đó là con đường tắc thứ nhất hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc ứng cúng chẩn đặng giác chứng ngộ. Chư hữu, lại nữa, ở đây có người thân hành thô lậu chưa được an tịnh. Khẩu hành thô lậu, ý hành thô lậu chưa được an Tịnh Sau một thời gian, dị này được nghe thánh pháp như lý tá ý Chứng đắc chánh pháp và tùy pháp Sau khi được nghe thánh pháp, thân hành thô lậu của vị này được an tình Khẩu hành thô lậu của vị này, ý hành thô lậu của dị này được an tình Khẩu hành, ý hành thô lậu của dị này được an tình An lạc khởi lên, và hơn cả an lạc, quan hỷ khởi lên Chứ thiện hữu Nhờ từ thoải mái hỷ duyệt sanh Cũng vậy chứ thiện hữu Nhờ thân hành thô lậu của vị này được an tình Khẩu hành, ý hành thô lậu của vị này được an tình An lạc thởi lên Và hơn cả an lạc, quan hỷ thởi lên Chứ thiện hữu Đó là con đường tắc thứ hai hướng đến an lạc Đã được thế tôn, bậc trí giả Bậc kiến giả, bậc ứng cúng Trên đẳng giác, chiến ngộ Chứ thiện hữu Lại nữa, ở đây có người không như thật biết, đây là thiền, không như thật biết, đây là bất thiền, không như thật biết, đây là có tội, đây là không tội. Đây cần phải thuận theo, đây cần phải né tránh. Đây là hạ liệt, đây là cao thượng, đây là đen trắng đồng đều. Sau một thời gian, vị này được nghe thánh pháp như lý tác ý, chứng đắc chánh pháp và tùy pháp. Sau khi được nghe thánh pháp như lý tác ý, chứng đắc chánh pháp và tùy pháp, Dị này như thật biết Đây là thiền Như thật biết Đây là bất thiện Như thật biết Đây là có tội Đây là không tội Đây cần phải thuận theo Đây cần phải né tránh Đây là hạ liệt Đây là cao thượng Đây là đen trắng đồng đều Nhờ biết như vậy Nhờ thấy như vậy Vô minh của vị này được trừ diệt Minh được sênh khởi Dị này nhờ vô minh được trừ diệt Và Minh sênh khởi An lạc khởi lên và hơn cả an lạc, quang hỷ khởi lên. Chư thiền hữu, đó là con đường tắt thứ ba hướng đến an lạc. Đã được Thế Tôn bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc ứng cúng đẳng giác chứng ngộ. Chư hữu, đó là ba con đường tắt hướng đến an lạc, đã được Thế Tôn bậc giả, bậc kiến giả, bậc ứng cúng đẳng giác chứng ngộ. Bà thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện Phạm Thiên Sa Nam Kubara Bất Thế Tôn sau khi nói xong, Phạm Thiên Sa Nam của Ba La, đổi chư thiên ở Tam thập Tam thiên. Chư hữu ở Tam thập Tam thiên, quý vị nghĩ thế nào? Bốn niệm xứ hướng đến chân thiện đã được Thế Tôn bậc giả, bậc kiến giả, bậc ứng cúng, bậc chánh giác chứng ngộ. Thế nào là bốn? Chư thiên hữu, ở đây vị tỷ kheo sống quán thân tinh thần, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nhờ sống quán thân trên nội thân, vị này được chánh và chánh an tịnh. Nhờ tâm chánh và chánh an tịnh, ở nơi đây, đây tri kiến được sanh khởi đối với các thân khác ngoài tự thân. Vì tỷ kheo sống quán các cảm thọ từ nội thân, quán tâm, quán pháp đối với các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nhờ sống quán pháp đối với các pháp Tâm được chánh định và chánh an Tịnh Nhờ tâm chánh an tình Và chánh an Tịnh Ở đây, đây tri kiến được sanh khởi Đối với các pháp khác Chưa thiện hữu Bốn niệm xứ này hướng đến chân thiện Đã được Thế Tôn Bật ký giả, bật kiến giả Bật ứng cúng chánh nặng giác chiến ngộ Bạch Thế Tôn Đó là nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Nam Kumbhara và Thế Tôn sau khi nói xong Phạm Thiên Sa Nam Kupayra Nói với Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên Chư Thiện Hữu Ở Tam Thập Tam Thiên Quý vị nghĩ thế nào về bảy pháp Định Tư Lương Samadhi Parikara Để tu hành chánh định Để kiện toàn thiền định Đã được Thế Tôn Bật Trí Giả, và Kiến Giả, và ứng Cúng Chánh Đặng Giác Chiến Ngộ Thế nào là vậy Như chánh tri kiến, chánh tư duy Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng Chánh tinh tấn, chánh niệm Chứ thiền hữu nhất cảnh tấn của tâm do bảy chi này sửa soạn Được gọi là thánh chánh định Cùng với các y chỉ Và cùng với các tư tưởng Chứ thiền hữu Chánh tư duy vừa đủ để chánh tri kiến sanh khởi Chánh ngữ vừa đủ để chánh tư duy sanh khởi Chánh nghiệp vừa đủ để chánh ngữ sanh khởi Chánh mạng vừa đủ để chánh nghiệp sanh khởi chánh tư tưởng vừa đủ để chánh mạng sinh khởi, chánh niệm vừa đủ để chánh tư tưởng sanh khởi, chánh định vừa đủ để chánh niệm sanh khởi, chánh trí vừa đủ để chánh định sanh khởi, chánh giải thoát vừa đủ để chánh trí sanh khởi. Chư thiền hiểu, nếu có người nói lời chánh ngữ sao đây? Chánh pháp đã được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, pháp ấy có kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy hướng dẫn đến đích. Được những người có trí tự mình giác hiểu, cửa bất tử được mở. Nói như vậy là chánh ngữ, Chứ thiền hữu, vì chánh pháp thật sự đã được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, pháp ấy có kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, hướng dẫn đến đích, được những người có trí tự mình giác hiểu, cửa bất tử được mở. Chư thiền hữu, những ai tin tưởng Phật không có thối chuyển, tin tưởng pháp Không có thối chuyển tin tưởng tăng không có thối chuyển đầy đủ giới hành khiến bậc thánh quan hỷ cho tất cả những gì được quá xanhh được chánh pháp hướng dẫn hơn 240 dạng vị cư sĩ ở Magada đã từ Trần mạng Trung những vị này đều diệt trừ ba ký sửứ quả dự lưu không còn đọa vào ác thú chắc chắn sẽ đạt đến Chánh giáo lại có những gì nhất likei giới hạn chúng sanh này ước lường phần công đức không thể ước lượng được sợ phạm tội vọng ngữ. Bà Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Sa Nam của Thế Tôn, được biết nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Sa Nam của Mara, Đại Vương Vesavana thổi lên suy tư sau đây. Chư Thiện Hữu thật là kỳ diệu, chư Hữu thật là hy hữu, được có một đại sư thụ thắng như vậy, một pháp thoại thụ thắng như vậy, được một con đường đặc biệt như vậy. Bà Thế Tôn Phạm Thiên Nam Kumara Tự tâm mình biết được tâm trí của đại dương Vesavana như vậy Liền thưa với đại dương Đại dương Vesavana nghĩ như thế nào Trong thời quá khứ đã có một đại sư thù thắng như vậy Một pháp thoại thù thắng như vậy Đã được trình bày một con đường đặc biệt như vậy Trong thời tương lai sẽ có một đại sư thù thắng như vậy Một pháp thoại thù thắng như vậy Sẽ được trình bày một con đường đặc biệt như vậy Đó là nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Nam Kumara nói với Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên. Đại dương Vesavana sau khi tự thân nghe, tự thân chấp nhận câu chuyện của Phạm Thiên Nam Kumara nói với Chư Thiên ở Tam Thập Tam Thiên, liền nói lại với chúng của mình. Dạ soa Zadda Vesava sau khi tự thân nghe, tự thân chấp nhận câu chuyện của Đại dương Vesavana nói với hội chúng, liền bạch lại với Thế Tôn. Thế Tôn sau khi tự thân nghe, tự thân chấp nhận câu chuyện của già Xoa, Jana và Saba, và sau khi tự mình chứng tri, liền nói lại cho Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda sau khi tự thân nghe, tự thân chấp nhận câu chuyện của Thế Tôn, liền nói lại cho chúng tỳ kheo, chúng tỳ kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Phạm hạnh này được hưng thịnh, được quảng bá, được truyền rộng cho đại chúng, càng ngày càng đông, vì được khéo léo trình bày cho loài người.